Chương 5 Bình tĩnh Tháng 9 vừa rồi, một học sinh cấp 3 tên là Jamal đến gặp tôi. E muốn tôi giúp em nâng điểm SAT lên 200 điểm để trường đại học mà em chọn chấp nhận. Em còn một cơ hội cuối cùng để dự kỳ thi. Nhưng rồi em phó mặt tất cả. Vì sao lại như vậy? Vì trong kỳ thi SAT vừa qua, Chairman nói với tôi, em rất lo lắng, em không thể nhớ những gì đã học, do đó em nghĩ mình đã hết hy vọng. Sau khi bỏ ba câu liên tiếp, em tê liệt hoàn toàn. Khi Chairman nói, chân phải em nhấp nhõm, vai em căng cứng và tốc độ nói của em càng lúc càng trở nên gấp gáp. Nhiều lần trong lúc trò chuyện, em nín thở. Chỉ nói về kỳ thi cũng khiến cho em lo sợ. Em không thể nào bình tĩnh. Chairman tin rằng việc nhớ lại kỳ thi khiến em lo lắng. Trong thực tế, nhấp nhõm chân, căng vai, nín thở khiến tâm trí em lo lắng, chứ không phải ký ức của em. Khi tôi nói với em điều đó, em ngạc nhiên và nhìn vào tôi. Trí não của em dự thi, chứ không phải cơ thể em. Em luôn luôn như thế này. Tất cả những chuyện đó có ảnh hưởng gì đến điểm SAT của em? Nhận thức sai lầm này rất phổ biến. Hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ có tâm trí của họ hoạt động trong một kỳ thi. Vì cơ thể bạn là một trong ba cầu thủ chính trong đội. Nếu muốn thể hiện ở mức tốt nhất, toàn bộ con người, chứ không chỉ bộ não của bạn, phải hiện diện xuyên suốt quá trình. Điều này đúng khi bạn thể hiện trong bất cứ tình huống thách thức nào. Dù đó là kỳ thi, trận bóng, buổi biểu diễn, Hay một tình huống khó khăn, Susan, một học sinh lớp 10, đến văn phòng tôi và nói, mẹ làm cho em khó chịu. Tôi nói, hãy nhắm mắt lại, hồi tưởng và thuật lại đầu đuôi sự việc. Susan nhìn vào tôi và nhắm mắt lại. Ngay khi em trở về nhà, mẹ bảo em ngồi xuống và hỏi em hàng triệu câu về người em đã ở cùng và những gì mà chúng em đã làm. Bà không tin tưởng em, em không thể chịu được. Susan trình bày có cả những biểu hiện của cơ thể em, nhưng em không ý thức được. Hai vai em căng lên, chân mày em nhíu sâu, và hai bàn tay em nắm chặt. Tôi yêu cầu em ngồi im và mở mắt nhìn vào những gì đang diễn ra với cơ thể mình. Em có nghĩ, những khó khăn với mẹ mình liên quan đến việc em quá căng thẳng như thế nào không? Không, Susan nói. Mẹ là người gây ra tình trạng này. Từ quan điểm của Susan, mẹ em đang là nguyên nhân của vấn đề. Susan không thích bị nghi ngờ. Nhưng thật ra, sự căng thẳng của Susan không phải là do mẹ em gây ra, mà chính là từ em, Susan. Căng thẳng trong bất cứ tình huống nào cũng gây ra stress. Adrenaline tuôn trào khắp cơ thể bạn, khiến tâm trí bạn bị xáo trộn. Càng lúc bạn càng khó tập trung và suy nghĩ. Việc đọc đề thi hay đối diện với những câu hỏi của mẹ có thể khiến bạn muốn né tránh hay hốt hoảng. Nhưng chúng chẳng làm được gì bạn cả. Stress tăng lên và thành tích bị ảnh hưởng xấu vì bạn đang ngắt kết nối với cơ thể mình. Bạn không nhận thức được vì nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí bạn chỉ muốn chạy trốn. Nhưng bạn không thể. Bạn phải đối diện với những câu hỏi và trả lời chúng Hãy nhớ Sự ngắt kết nối gây ra stress Và quá nhiều stress Dẫn đến thành tích kém Nếu một nữ cầu thủ bóng đá Đang ngồi trên băng ghế dự bị Trong căng thẳng Sau khi được ra sân Cô vẫn sẽ lo lắng Cô rút bóng hỏng thường xuyên Và phối hợp không tốt với đồng đội Giải pháp là Cô cần thả lỏng Hãy nhớ cái ghế ba chân Một chân yếu Ngay đi lập tức sẽ gây khập khiển cho cả cái ghế Khi mất bình tĩnh Bạn sẽ dễ dàng mất tập trung và tự tin Stress có thể tích tụ rất nhanh Và khi nó ngày càng nặng hơn Thành tích của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu Để cải thiện thành tích Bạn phải học cách giảm stress Nói một cách đơn giản Khi bạn phải làm điều gì Dù là dự một kỳ thi Hay trong các mối quan hệ Bạn phải giữ được bình tĩnh Tôi nhận thức rằng Bình tĩnh và tuổi teen Đói chọi nhau Trong giai đoạn teen Bạn luôn tràn đầy năng lượng Đôi khi bạn khó có thể ngồi yên Khi quá nhiều điều đang xảy ra xung quanh bạn Thế nên Việc học cách giữ bình tĩnh Là một kỹ năng cần thiết Nếu bạn muốn thành công hơn trong cuộc sống Phần còn lại của chương này Sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện Nhận thức Để đưa cơ thể vào một trạng thái bình tĩnh hơn bạn cần học được hai điều một Cách nhận biết thời điểm bạn không bình tĩnh và hai Cách sử dụng những công cụ để giúp bạn bình tĩnh trở lại Hầu hết mọi người không để ý quá nhiều đến cơ thể mình trừ khi bạn đang bị bệnh một cơn đau họng, dạ dày một cơn sốt hay râu răng từ chúng đòi hỏi sự chú ý nhưng cho đến khi sự khó chịu lên đến cực điểm lúc đó chúng ta mới hành động Đối với một số người, sử dụng cơ thể của họ mọi lúc, như những vũ công, vận động viên hay ca sĩ, họ phải chú ý sát sao và không bỏ qua bất cứ dấu hiệu không tốt nào ảnh hưởng đến cơ thể. Điều thuận lợi là họ được kết nối với những gì diễn ra trong cơ thể họ. Hầu hết chúng ta không có mối đe dọa đó. Vấn đề là khi chúng ta không chú ý đến những dấu hiệu của sự ngắt kết nối, nó khiến cho stress tích tụ lại. Cuối cùng, chúng ta đối diện với thất bại. Vì vậy, chúng ta cần chú ý nhiều hơn vào cơ thể mình. Khi mất bình tĩnh, để biết cách xử lý nó vào những thời điểm then chốt. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng nào trong cơ thể bạn cho thấy bạn không bình tĩnh? Tôi biết mình không bình tĩnh vì điều gì đúng với bạn? Ngực căng ra, nhức đầu, đau vai cổ căng cứng ngạt thở đau dạ dày tim đập nhanh các cơ đau nhức đổ mồ hôi da như bị kim châm căng thẳng khó thở bàn chân kho thắt chân bị chuột rút bàn tay nắm chặt muốn chạy ra xa tâm trí dao động bắt đầu nói nhanh trắng móng tay thần kinh bị kích thích đau mắt cao giọng, cảm thấy khó chịu. Hãy nhận diện và xem xét những triệu chứng nào đúng với bạn. Vì sao lại cần nhận thức trước tiên? Hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Khi bạn đang lái xe và bạn nhìn thấy biển báo dừng lại, bạn biết chính xác mình cần. Đặt chân lên bàn đạp thắng và xe dừng lại. Nếu bạn không đếm xỉa đến biển báo và tiếp tục đi, bạn đang gây rủi ro cho mình và người khác. Những dấu hiệu căng thẳng trong cơ thể gửi cho bạn một thông điệp đó là bạn bị ngắt kết nối và bạn cần kết nối trở lại với cơ thể mình để trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Nếu bạn không chú ý đến chúng, bạn sẽ suy sụp. Nhận thức thời điểm bạn không bình tĩnh là bước đầu tiên trong quá trình kết nối trở lại với cơ thể bạn. Lựa chọn nhận thức Không kể là bạn đánh dấu chọn nhiều hay ít những mục tiêu nêu trên như thế nào vì nhận thức được điều gì đang diễn ra với cơ thể bạn khi bạn không bình tĩnh là một bước đi đúng chỉ có ba dấu hiệu cơ bản khiến chúng ta mất bình tĩnh 1. Chúng ta nghẹt thở hay thở không đều 2. Chúng ta trở nên mất thăng bằng 3. Một hay nhiều giác quan của chúng ta bị tê liệt trước khi tiếp tục về ba công cụ để bình tĩnh trở lại Tôi muốn bạn trau dồi nhận thức về việc bị ngắt kết nối khỏi cơ thể ra sao và vào lúc nào. Hãy đọc kỹ bản bên dưới và trả lời những câu hỏi mà bạn có thể. Nếu không thể trả lời tất cả ngay lúc này, bạn thực hiện một số quan sát và ghi kết quả vào sổ tay. Kiểm kê nhận thức Cơ thể Khi đối mặt với một tình huống gây stress, tôi nhận thấy những điều sau đây trong cơ thể mình. Điều gì là đúng với bạn? Hơi thở Tôi nín thở Hơi thở rất nông Tôi thở gốc Thở hỗn hển Ngừng thở Thở dốc Thăng bằng Tôi không nhận thức được Mình đang ngồi trên sàn hay trên ghế Chân tôi không đứng vững trên mặt đất Tôi cảm thấy căng thẳng trong Nêu tên các phần của cơ thể Giác quan Các giác quan bị tê liệt Xúc giác Khứu giác Vị giác, thị giác, thính giác. Hãy nhớ, nhận thức có nghĩa là chú ý đến những gì đang diễn ra bên trong bạn. Càng nhận thức nhiều, bạn sử dụng những công cụ sắp trao cho bạn càng hiệu quả. Ba công cụ giúp bình tĩnh lại Những công cụ này rất dễ học và hiệu quả. Nếu bạn đọc kỹ đoạn vừa rồi, bạn đã có một cú hích khởi động về nhận thức. Công cụ 1 Bình tĩnh lại bằng cách hít thở. Hãy hít thở sâu, hít vào, hít vào qua mũi, thở ra, thở ra qua miệng. Làm lại lần nữa. Hít vào, thở ra. Chú ý hơi thở của bạn. Khi tôi yêu cầu hít thở sâu, thì hầu hết lòng ngực của mọi người đều căng phòng. Như vậy không phải là một hơi thở sâu. Tôi gọi đó là một hơi thở gấp vì nó khiến bạn luôn trong tâm thế sợ hãi. Hãy tưởng tượng bạn đang đi vào rừng và đột nhiên một con hổ xuất hiện trước mặt bạn, nỗi sợ chạy khắp cơ thể bạn. Khi bạn hít một luồng hơi vào ngực, dù bạn sẽ đối mặt hay sẽ chạy ra xa khỏi nó, thì đó chính là một hơi thở mang tính sống còn và nó không có tác dụng giúp bạn bình tĩnh lại. Mặt khác, một hơi thở để bạn bình tĩnh trở lại sẽ đi thẳng vào nơi sâu hơn. Bụng của bạn cũng là công cụ đầu tiên tôi trao cho bạn. Phương pháp thở bụng giúp bạn bình tĩnh lại. Ở điểm này, bạn có thể bắt đầu ngáp hay buồn ngủ. Nhiều người có phản ứng như vậy. Gần đây, một nữ vận động viên 17 tuổi đến với tôi để huấn luyện SAT. Em quá nhiều năng lượng và khó lòng ngồi yên nhanh như chớp em huyên thuy một danh sách dài những hoạt động đã tham gia và hầu như không dành ra một giây nào để thở chúng tôi bắt đầu giúp em điều hòa hơi thở không đến năm phút em đã chìm vào giấc ngủ em rất cần nghỉ ngơi điều này tạo ra cơ hội đầu tiên để làm dịu cô bé vốn đã quá kiệt sức do đó nếu bạn buồn ngủ, ngủ hãy cảm thấy đau đầu hãy biết rằng Điều này thật sự là một dấu hiệu tốt, cơ thể của bạn đang dịu lại. Nó đang nói với bạn rằng, nó cần nghỉ ngơi đôi chút. Bài tập thở bụng Hãy ngồi thoải mái trên ghế, lưng tựa vững vàng. Thả lỏng cơ thể, không tréo tay và chân. Tựa lòng bàn tay lên đùi và đặt hai bàn chân lên sàn. Bây giờ, đặt hai bàn tay lên trên rốn và bụng. Đừng thấp bụng để cơ thể bạn thư thái. Trước hết, thở ra qua miệng, rồi hít vào qua mũi, nhưng đừng hít vào bụng ngay. Hãy để bụng tiếp tục thả lỏng. Bạn sẽ cảm thấy hơi thở đi sâu vào phổi mình. Khi bạn hít vào, nhưng ngực sẽ không phồng lên hay xẹp xuống. Cá bụng và ngực sẽ êm ả khi những hơi thở của bạn đi xuống bụng dưới. Hít vào và thở ra chậm chậm ba lần, trong tư thế ngồi, ngực và bụng thả lỏng. Nếu bạn muốn hơi thở sâu hơn, hãy vươn tay ra và đặt lòng bàn tay, cùng các ngón tay ở hai bên phần lưng, dưới dọc theo hông. Bây giờ hãy hít thật sâu và cảm thấy xương sườn dưới nhẹ nhàng giãn ra. Đây là một chuyển động nhỏ và tinh tế. Bạn phải tập trung để cảm nhận nó. Bạn sẽ bình tâm lại. Hãy hít vào một lần nữa, sâu xuống bụng và lưng dưới. Thở ra chậm chậm, hãy để hơi thở đi ra một cách nhẹ nhàng. Hãy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng điều hòa hơi thở. Đưa việc hít thở vào hành động. Lần tới khi bạn nhận ra mình không bình tĩnh, hãy xem xét những cảm xúc này giống như một biển báo giao thông. Nếu dạ dày của bạn quặn đau hay bạn bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân của bạn run lên, thì cơ thể của bạn đang gửi cho bạn một thông điệp. Bạn cần bình tĩnh lại. Đó là lúc nhận thức của bạn khởi động. Có lẽ bạn bị nghẹt thở hay hơi thở đã trở nên rất nông hoặc bị đứt quãng. Hãy thực hành bài tập trên và bạn sẽ lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Điều mà hầu hết mọi người làm khi họ thở không đúng cách là tự trách mình. Họ không hề nhận thức đúng. Hãy loại bỏ kiểu chỉ trích này. Bạn hãy nói, cảm ơn. Mỗi khi nhận thấy bất cứ điều gì, bạn có thể thay đổi. Việc thở sâu và nói cảm ơn làm giảm stress, cải thiện khả năng đạt được những mục tiêu vì bạn đang nuôi dưỡng mối quan hệ hiệu ích với những động lực để thay đổi. Khi bạn hít thở sâu và đều, bạn đang cung cấp oxy cho não, máu và cơ thể mình để chúng hoạt động tối ưu, Ngay cả khi bạn theo chủ nghĩa vô thần, việc thể hiện lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt hơn với ý thức và bản ngã cao nhất của chính bạn. Công cụ 2 Bình tĩnh lại bằng cách giữ thăng bằng. Mai, sắp có một cuộc phỏng vấn vào đại học. Em ngồi trong một căn phòng với những học sinh khác. Tất cả đều bồn chồn. Mai ngồi trên mép ghế. Một bàn chân cuộn lại, bàn chân kia nhấc khỏi mặt đất, đầu gói và chân đông đưa, chứng tỏ anh không bình tĩnh. Có điều gì không đúng với hình ảnh này? Mike mất thăng bằng. Việc giữ thăng bằng có hai bước. Bước thứ nhất là việc tự tiếp đất với cảm giác được nâng đỡ bởi sàn nhà và cái ghế. Để có trải nghiệm này, bạn hãy làm bài tập sau. Bước 1. Tự tiếp đất. Bắt đầu bằng việc ngồi thoải mái và ngay thẳng trên ghế. Không tréo tay và chân. Đặt bàn chân trên sàn. Thở sâu xuống bụng bạn. Bây giờ hãy cảm nhận mặt sàn dưới chân bạn. Hãy cảm nhận mặt sàn đang nâng đỡ bàn chân bạn. Hãy để chân, mông và lưng bạn chạm vào ghế. Nếu ghế có tay dựa, hãy đặt tay mình lên đó. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể được sàn và ghế nâng đỡ. Hầu hết mọi người khi bắt đầu học cách tự tiếp đất Họ thường quên việc hít thở Đừng để điều này xảy ra Bạn có thể sử dụng hai công cụ bằng cách điều hòa hơi thở Và tự tiếp đất cùng lúc Bước hai là giải phóng sự căng thẳng Ta hãy nhìn vào trường hợp của Susan một lần nữa Lúc này đôi vai em nhô lên Và chân mày em nhíu sâu Bàn tay trái nắm chặt Còn bàn tay phải giữ chặt bút chì Tất cả đều là biểu hiện của sự căng thẳng. Khi bạn giữ sự căng thẳng trong cơ thể, bạn sẽ bị kéo ra khỏi trọng lực. Khi bạn căng các cơ của chân, cổ, lưng, tráng, bạn đang làm mình mất khả năng tiếp đất. Bạn không thể giữ được thăng bằng. Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng công cụ tiếp đất để giải phóng sự căng thẳng này. Một tên gọi khác của tiếp đất là buông bỏ, letting go. Hãy để cho sự căng thẳng thoát khỏi cơ thể bạn và đi ra ngoài. Hãy thực hành bằng cách nắm một vật trong bàn tay như một con thú nhồi bông nhỏ, một quả bóng tennis cũ hay một cái áo thun cuộn lại. Bây giờ hãy nắm chặt nó, bóp nó chặt hơn nữa. Tốt, hãy buông ra, thả lỏng bàn tay. Vật sẽ rơi xuống. Hãy cảm nhận cơn sống bình, yên, yên tĩnh lan truyền khắp cơ thể bạn. Để thực hành buông bỏ, hãy thử làm bài tập sau. Bước 2 Giải phóng căng thẳng Ngồi thư giãn trên ghế, tay và chân thả lỏng, căng các cơ ở bàn chân và chân trái. Bây giờ thở ra một hơi, thả lỏng các cơ chân. Căng các cơ ở bàn chân và chân phải. Bây giờ thở ra một hơi, thả lỏng các cơ chân. Căng các cơ ở bụng. Thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở bàn tay và cánh tay trái. Thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở bàn tay và cánh tay phải. Thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở ngực và vai. Thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở cổ. Thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở hàm. Thở ra và thả lỏng. Căng toàn bộ các cơ mặt. Thở ra và thả lỏng. Căng toàn bộ cơ thể, thở ra và thả lỏng. Sau bài tập này, hãy xác định vị trí mà bạn trữ sức căng nhiều nhất. Có phải ở hàm, lưng dưới, chân? Cho dù ở đâu, hãy cảm nhận sức căng ở đó, giữ nó trong 5 giây. Bây giờ, trong một hơi thở ra, hãy giải thoát sự căng thẳng khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, hãy cảm nhận sự nâng đỡ bạn. Dựa bởi sàn nhà và cái ghế Công cụ 3 Kết nối các giác quan Công cụ thứ 3 giúp bạn bình tâm Là các giác quan Thật dễ kích hoạt một trong năm giác quan Thị giác, thính giác, xúc giác Vị giác hay khú giác Khi bạn thấy mình đang lo lắng Khi bạn thực hiện kết nối thông qua Các giác quan với thế giới xung quanh Bạn sẽ bình tĩnh hơn Các giác quan kết nối bạn với thế giới. Không có các giác quan, bạn không biết mình đang ở đâu hay điều gì đang xảy ra. Bạn bị ngắt kết nối, vốn là điều đáng sợ. Một thực nghiệm tâm lý nổi tiếng đã chứng minh điều này. Khi người ta ở trong một căn phòng tối, cách âm, ngay lập tức họ trở nên mất phương hướng. Không lâu sau họ chuyển sang lo lắng. Vì họ không có những điểm tham chiếu quen thuộc. Họ bị ngắt kết nối khỏi bất cứ giác quan nào. Vì stress là một biểu hiện của sự ngắt kết nối và để giảm stress, lo lắng và căng thẳng bạn phải tăng sự kết nối thông qua các giác quan của mình. Chúng ta hãy bắt đầu với thị giác. Các bác sĩ nhãn khoa lưu ý rằng khi lo lắng thì lực của chúng ta thường bị tổn hại và có cái nhìn phiến diện trong nhiều vấn đề. Như trường hợp của John em tin rằng Các môn thể thao ở trường trung học là chuyện lãng phí tiền bạc, vì em không sẵn lòng để nhìn vào mặt kia của vấn đề. Chúng ta có thể hiểu, John bị mất kết nối. Hãy so sánh John với những người có tầm nhìn rộng hơn. Jane thấy sự cần thiết của việc chơi thể thao ở cấp trung học, trong khi công dân học sinh cũng nên tham gia vào những hoạt động khác nữa. Cô có cái nhìn toàn diện hơn quan điểm của một người nào khi nhìn thấy một phía. Cái nhìn phiến diện hay toàn diện là sự kết nối hình ảnh thông qua thị giác. Khi bạn có cái nhìn toàn diện, bạn thực sự có thể giảm stress trong hệ thống của mình. Điều này cũng đúng đối với các giác quan khác. Khi áp dụng hợp lý, bạn sẽ thấy bình tĩnh hơn. Chúng ta hãy làm việc về thị giác bằng cách bắt đầu với bài tập đơn giản sau. Bài tập Mở rộng tầm nhìn Hãy ngồi thoải mái và nhìn thẳng về phía trước Giữ yên đầu Hai mắt nhìn sang trái Và bạn hãy cố gắng nhìn thấy nhiều thứ ở bên trái nhất có thể Đưa mắt về phía trước Hít thở Bây giờ hãy nhìn sang phải Cố gắng nhìn thấy nhiều thứ ở bên phải nhất có thể Đưa mắt về phía trước Nhìn lên cao hết mức có thể Đưa mắt về phía trước Hít thở, nhìn xuống hết mức có thể. Trở về phía trước, hít thở, nhìn thẳng về phía trước. Bạn vừa mở rộng tầm nhìn của mình theo bốn hướng. Hãy lưu ý, lúc này bạn có thể nhìn thấy thêm nhiều thứ như thế nào so với nhận thức của bạn trước khi bắt đầu bài tập này. Hít thở, giữ thăng bằng và cảm nhận sự bình tĩnh lan tỏa khắp cơ thể bạn. Vì sao việc mở rộng tầm nhìn là một trải nghiệm để giúp chúng ta bình tĩnh. Câu trả lời là, khi bạn thả lỏng mắt, bạn có thể bình tĩnh lại vì bạn đã mở rộng tầm nhìn và kết nối vào hệ thần kinh phó giao cảm của mình. Tất cả những chuyện này có liên quan đến cách thức mà hệ thần kinh của con người hoạt động. Hệ thần kinh của bạn có hai nhánh, giao cảm và phó giao cảm. Mỗi nhánh có một chức năng khác biệt và bổ túc cho nhau. Hệ thần kinh giao cảm Điều hòa sự thức tỉnh Giữ cho bạn tỉnh táo Hệ phó giao cảm Điều hòa sự thả lỏng Làm bạn bình tĩnh lại Khi mối nguy lấp ló Hệ thần kinh giao cảm khởi động Phát ra tín hiệu cảnh báo đến não Nguy hiểm Adrenaline tuôn trào Máu bắt đầu bơm Bụng nôn nao Hơi thở trở nên đứt quãng Bạn đối mặt và tấn công hay chạy trốn Khi nguy hiểm qua đi có thể bạn lắng lại, yên tĩnh, cần nghỉ ngơi. Đó là lúc hệ thần kinh vó giao cảm tiếp quản. Nếu lúc nào cũng cảnh giác, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái lo lắng liên tục. Nếu lơi là, chúng ta sẽ không kịp xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến đôi mắt bạn và việc bình tĩnh lại như thế nào. Thị lực có hai phần, thị lực trung tâm và thị lực ngoại vi. Mỗi phần gắn liền với một nhánh khác nhau của hệ thần kinh Bạn sử dụng thị lực trung tâm Để nhận diện những gì đang đến với bạn Hay những gì ở ngay phía trước mắt bạn Cho dù bạn đang nhìn chăm chú vào một con sư tử hung dữ Hay đang đọc một biển báo giao thông Thị lực trung tâm cũng được bật lên Tâm trí của bạn ít nhất được tỉnh thức phần nào Mặt khác, khi bạn tiếp nhận bức tranh toàn cảnh Và thị lực ngoại vi của bạn, vốn được gắn với hệ thần kinh phó giao cảm, được bật lên, bạn sẽ bình tĩnh lại. Điều này có ý nghĩa đối với những thí sinh. Vì thi cử đòi hỏi việc đọc, vốn sử dụng thị lực trung tâm. Do đó, một đòi hỏi đang đặt vào hệ thần kinh giao cảm của bạn, khiến bạn ở trong trạng thái tỉnh thức liên tục. Không có gì ngạc nhiên là các học sinh thuộc lại cảm giác, kiệt sức. Sau khi tham dự một kỳ thi dài, họ sử dụng mắt để tập trung. Họ đã tự kích động mình mà không hề nhận thức được. Việc đọc không ngừng nghỉ trong những khoảng thời gian dài là một hoạt động ghi ra stress. Nếu bạn thấy mình cấu kỉnh hơn trong khi thi, bạn nghĩ đề thi là thủ phạm. Nhưng nguyên nhân là do sự căng thẳng mà bạn đặt lên hệ thần kinh giao cảm của bạn. Bạn cần để cho mắt mình được thư giãn. Và hệ thần kinh phó giao cảm tiếp quản Và làm bạn bình tĩnh lại Đó là mục đích của bài tập vừa rồi Những gì chúng ta vừa làm với đôi mắt Cũng có thể áp dụng Với những giác quan khác Mặc dù có hơi khác nhau Với mỗi đối tượng Hãy làm việc với khứu giác và vị giác của bạn Khi ngồi ở bàn ăn Hầu hết chúng ta đều ăn vội vã Thay vì thưởng thức Lần tới khi bạn đang ăn Hãy dành thời gian để nếm những món khác nhau, cảm nhận hương vị đặc trưng của từng món. Hãy làm việc với thính giác bằng cách lắng nghe những âm thanh xung quanh, trong phòng, ngoài phòng và xa hơn nữa. Hãy làm việc với xúc giác qua việc cảm nhận đường may của quần áo. Áo sơ mi khiến bạn cảm thấy như thế nào trên cơ thể. Nếu bạn đang cầm một cây bút, hãy cảm nhận trọng lượng và độ rắn chắc của nó trong bàn tay mình. Kết nối các giác quan của bạn là cách làm hiệu quả để sự bình tĩnh quay về với bạn Các giác quan của bạn luôn là những công cụ tốt nhất để bạn kết nối ngay bây giờ Điều chú ý là người ta không nhận thức về những gì ở ngay xung quanh họ và họ thực sự không sử dụng thường xuyên các giác quan để giúp mình lấy lại sự bình tĩnh Công cụ này, các giác quan có thể giúp ít khi bạn nghĩ về tình huống thách thức hay xem xét lại tình huống từng xảy ra Chúng ta bắt đầu băng khoan về những gì sắp xảy ra và tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Tất cả các loại kịch bản tiêu cực khác bắn chúng ta vào tương lai hay kéo chúng ta trở lại quá khứ. Bạn nổi giận. Đúng. Vậy thì bình tĩnh lại. Hãy kết nối thông qua các giác quan. Ngay ở đây, ngay bây giờ. Hãy hít thở. Hãy giữ thăng bằng. Hãy làm tất cả. Chúng rất hữu ích. Kiểm kê cá nhân xem xét cẩn thận Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp và bạn muốn nó hoạt động hiệu quả bạn phải kiểm kê định kỳ có nghĩa là lùi lại đánh giá tình hình và trả lời những câu hỏi việc gì đang tiến triển tốt và việc gì cần cải thiện chỗ nào thừa và chỗ nào thiếu Kể từ lúc này trong những mục tiêu của chúng ta bạn là doanh nghiệp và chúng tôi muốn bạn thành công Hãy dừng lại và thực hiện một kiểm kê những thói quen liên quan đến sự bình tĩnh như tôi đã nói có thói quen tích cực và tiêu cực những thói quen tích cực góp phần vào sự thành công của bạn và mang lại lợi ích cho người khác những thói quen tiêu cực khiến bạn bị kẹt lại và thậm chí còn có thể gây hại cho những người xung quanh tôi muốn bạn dành thời gian để suy ngẫm về những hành động và thói quen của mình đặc biệt là khi bạn bị stress hãy bắt đầu bằng cách hỏi những câu hỏi sau Bạn đã làm gì khiến bản thân bị stress như vậy? Bạn phải làm gì để giữ bình tĩnh? Bằng cách kiểm kê, bạn đang xem xét cẩn thận là chính mình. Bạn đang bước lùi lại và nhìn vào những gì có thể khiến thành tích công việc của bạn mỹ mãn hơn. Ba công cụ cốt lõi để giữ bình tĩnh là hít thở, giữ thăng bằng và kết nối các giác quan. Và bạn sẽ sử dụng hiệu quả những công cụ này để trở nên bình tĩnh. Bạn không bình tĩnh lúc nào điều gì đang diễn ra trong cơ thể bạn những công cụ nào bạn có thể sử dụng để giữ bình tĩnh hít thở giữ thăng bằng kết nối các giác quan kiểm tra nhanh bình tĩnh khi bạn dự đoán một tình huống gây stress hay thách thức hãy dừng lại và xác định lại những thói quen tiêu cực của bạn bạn căng thẳng ở phần nào trong cơ thể bạn có những nỗi lo nào bạn đang nín thở sử dụng những công cụ để trao dồi những thói quen tích cực, thở sâu xuống bụng và lưng dưới ba lần, hít vào qua mũi và thở ra qua miệng, tự tiếp đất, bàn chân đặt trên sàn, mông và lưng trên ghế, kích hoạt các giác quan, nhìn màu sắc, cảm nhận vải, nghe những âm thanh. Ở lại trạng thái này trong vài phút, trở lại với điều bạn đang làm, duy trì kết nối trong cơ thể khi bạn ở trong tình huống stress hay đối mặt với thách thức xác định lại những thói quen tiêu cực của bạn nhận ra thời điểm bạn không bình tĩnh bồn chồn căng thẳng dao động sử dụng những công cụ để trau dồi thói quen hiệu quả thở sâu xuống bụng và lưng dưới ba lần hít vào qua mũi và thở ra qua miệng tự tiếp đất bàn chân đặt trên sàn nhà mông và lưng trên ghế giải phóng căng thẳng Kích hoạt các giác quan, nhìn màu sắc, cảm nhận vải, cho mắt thư giãn, trở lại với điều bạn đang làm, tiếp tục bình tĩnh và duy trì sự kết nối trong cơ thể.